Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ở công ty Hắn là khôi phục lại giọng điệu giải quyết việc chung Nhìn nàng một cách có lễ Tay cầm áo ngoài ra khỏi nhà họ Trình Trình Duy Ân trong lòng hơi giận Cắn cắn môi dưới Trừng to mắt nhìn ra bóng sáng của hắn dần dần đi xa Nếu như không thích nàng Cần gì phải cho nàng hy vọng Hắn chẳng lẽ không biết Một nụ hôn có thể làm cho người con gái vui vẻ Cũng có thể làm cho lòng người ta phiền muộn hay sao chị à, laisse ta chuyện gì vậy?" Trình Duy Trạch thấy nàng ngây ngốc, không khỏi lên tiếng mà gọi nàng. "À, không có gì, chúng ta vào trong nhà thôi." Nàng xoay người cứng ngắc, dìu Trình Duy Trạch tiến vào trong nhà. Đêm nay nàng chỉ dở mất ngủ đến khi trời sáng. Vài ngày tiếp theo, Trình Duy Ân đều thấy rõ Trạch cát tung hoành tránh mặt nàng, nếu không ở trước mặt nàng, hắn sẽ bày ra một thái độ khách khí đến xa lạ. Bộ dáng đó So với lần đầu gặp mặt thậm chí còn lãnh đạm hơn, phảng phất nàng Chi là người chẳng hề liên quan, như là một người qua đường vậy. Ngày đầu tiên, ngày tiếp theo nàng đều nhịn, bởi vì nàng cho rằng người ta đã không có hứng thú với nàng, nàng còn nhiệt tình, không phải thực là mất mặt lại buồn cười sao? Tốt xấu gì nàng cũng còn có tự tôn. Tuy nhiên lần đầu tiên yêu một người đàn ông, nhưng nàng tuyệt đối không miễn cưỡng đối phương thích nàng. Nhưng nàng dần dần phát hiện, ngoài nàng Hắn có thể ôn hòa chào hỏi các cô gái khác, cho dù là thư ký của nàng, hắn cũng trưng ra một khuôn mặt tươi cười nhiều hơn, mà nàng chỉ có thể bị xa cách giống như là ngồi qua đường, hắn ngay cả nhìn một chút cũng không thèm nhìn nàng. Vì sao? Chi nàng mới không được đối xử hài nhã? Nàng không hiểu, nàng đã làm sai cái gì mà bị hắn bỏ rơi như vậy? Chẳng lẽ chỉ là vì ở một bên lặng lẽ đơn phương yêu mến hắn cũng không được sao? Cuối cùng được 3 ngày, nàng không nuốt nổi nỗi hờn dỗi. Một lần sau khi cuộc họp thường lệ kết thúc, nàng đã chủ động gọi hắn. "Giác Tiến Sinh, xin cho một chút." Nàng quyết định cô lấy dũng khí mà hỏi một việc. "Có việc gì sao?" "Tôi cần phải xem lại một chút tư liệu liên quan." Giác Tùng Hành quay đầu nhìn nàng nhíu mày lại, biểu tình nghiêm túc có một chút không kiên nhẫn. Ngay sau đó, khi hôn nàng, hắn liền nói hận tự trách sâu sắc, để không phạm phải sai lầm tương tự, hắn nghiêm khắc yêu cầu bản thân phải cố gắng hết sức không tiếp xúc với nàng. Hơn nữa, cần phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, rời khỏi nơi này. Bởi vậy mấy ngày nay, hắn đã triển khai hành động, từng chút một mua những cổ phiếu linh tinh còn lại trên thị trường, cũng đem mục tiêu tập trung vào cổ phần công ty trong tay của Đường Thiệu Thông. Chỉ là ở đây, mỗi ngày đều gặp phải Trình Duy Yên, sự tồn tại của nàng quấy nhiễu suy nghĩ của hắn rất là nghiêm trọng. Hắn biết, ánh mắt của nàng vẫn dõi theo hắn, cái loại tình cảm thân thúy này Hắn không phải không hiểu, nhưng hắn không thể cho nàng điều gì. Sự thực hắn là kẻ cướp mà công ty của nàng lại là mục tiêu của hắn, quan hệ giữa hai người bọn họ không hề có tương lai. Cũng vì thế, cần gì phải làm cho đoạn tình cảm này tiếp tục phát triển chứ? Sẽ không quấy rầy anh lâu đâu. Vẻ mặt của hắn làm cho nàng cảm thấy có một chút tổn thương, khuôn mặt nhăn nhăn thanh lệ trầm xuống. Những điều có liên quan điều chỉnh đến tài vụ doanh nghiệp Hải An tiêu đoạn nói nói trong cuộc họp. Nàng nhiệt quả muốn hỏi. Hắn ngồi ghé vào mép bàn họp, cúi đầu nhìn tài liệu trong tay, cố ý nhắc tới công việc. "Tôi không phải là muốn hỏi cái đó, tôi chỉ muốn biết." Nàng ngắt lời hắn, trước khi nói lại hơi do dự. "Biết cái gì chứ?" Hắn hơi ngẩng đầu hỏi. "Ngày đó, vì sao anh lại hôn tôi?" Nàng nhanh chóng nhìn thẳng hắn, đã bắt chấp tự tôn, nếu không rõ nguyên nhân, rất là có thể nàng sẽ vĩnh viễn không tìm được trái tim của mình quay trở về. Nghe nàng hỏi, lòng hắn hơi co rút, trên mặt lại hiện ra một chút gầy khẽ. "Thế ra cô còn để ý đến chuyện đó sao? Đó chỉ là cảm ơn cô đã bồi thuốc giúp tôi, cũng không có ý gì khác cả. Nếu như làm cô hiểu lầm thì tôi có thể giải thích." Những lời này thật là làm tổn thương người khác. Mặt của nàng phút chốc trắng xanh, đau lòng cơ hồ không thể nào hô hấp được. Lúc hôn đó, không có gì khác, chỉ hoàn toàn là hiểu lầm. Giải thích thật đúng là hoàn toàn rõ ràng rồi phải không? Thể ra tôi đã lầm rồi." Nàng rất muốn tỏ ra như không có việc gì, mà mỉm cười phong độ, nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng, lệ liền trào ra hốc mắt lã chã chảy xuống. Hắn giật mình nhìn nàng. Bức tường quanh trái tim thật vất vả mới xây nên, trong khoảnh khắc đã sụp hoàn toàn. "Tôi lạc xin lỗi, là do mắt của tôi hai ngày nay không được thoải mái." Nàng nhanh tay lau nước mắt, không muốn để hắn nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của nàng nhưng nước mắt chết tiệt này lau như thế nào cũng không hết. "Diana." Hắn bước một bước tới gần nàng trầm giọng khẩy, nhưng lại vội vàng đứng yên. Lúc này mẹ... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net